Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 2 chương 89 tuổi kiếm thượng ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết không có bậc thang Nhưng vẫn muốn xuống núi Vì một câu nói đưa lên trên tường Vẫn phải trả lời Tô Ly nhìn ánh mắt trần trường sinh tràn đầy lòng hiếu kìa Sắc mặt khó coi nói bạch đế thành Ta sớm muộn cũng sẽ đi Lê Sơn kiếm pháp làm sao có thể lưu lại cho yêu tột Ai có thể ngờ được bạc hành dạ tên kia quá mức không biết xấu hổ Lại cưới một lão bà Trần Trường Sinh nghĩ thầm lấy vợ cùng không biết xấu hổ có quan hệ gì chứ Sau đó mới hiểu được ý tứ của Tô Ly Tô Ly cười lạnh nói ta không sợ bạc hành dạ Nói đánh thì đánh Nhưng vấn đề là Sau khi hắn thành thân Muốn đánh chính là hai đánh một Quá không công bình Trần Trường Sinh nghĩ thầm muốn đối địch với hai vị thánh nhân Cho dù là tiền bối ngài cũng cảm thấy khó giải quyết khó làm Tô Ly nhìn hắn một cái Mở miệng phản kích nói mấy thanh kiến là chuyện gì xảy ra Ngươi có cái gì còn chưa nói không? Lúc sáng sớm, Trần Trường Sinh dùng Sơn Hải kiếm vài thanh danh kiếm Tự nhiên không thể nào giấu diêm được ánh mắt của Tô Ly Hắn trầm mặt một lát Đem tình tiết trọng yếu trong chu viên kể lại Chỉ là có chút chi tiết không nhắc tới tỷ như mười tòa thiên thư bia Kim sý đại bằng Còn có Tú Linh tột bạc y thiếu nữ Lại gạt ta nhiều chuyện như thế Tô Ly nhìn hắn trầm giọng nói Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười Nói tiền bối Dù sao mỗi người cũng phải có chút bí mật của mình Tô Ly cười nói có thể đem bí mật Giấu đến thời điểm tắc thở mới gọi là bí mật Nhưng ngươi là người giỏi nói láo hay sao Trần Trường sinh nghĩ thầm mặc dù chính mình không giỏi nói láo Nhưng còn cất giấu rất nhiều bí mật Không có bất kỳ ai biết Tiền bối ngươi cũng không biết Không biết tại sao Nhưng lại sinh ra một chút đắc ý Tô Ly bỗng nhiên không có chút dấu hiệu nào nói sau này Trên đường cũng chỉ có thể dựa vào tên tiểu tử nhà ngươi Cho nên ta sửa lại chủ ý Vẫn quyết định truyền cho ngươi mấy chiêu Ngươi không nên hiểu lầm đây là tiếp tục câu chuyện ở Tuyết Lĩnh Ta dĩ nhiên ủng hộ Thu Sơn Ta chỉ là suy nghĩ cho an toàn của mình Trần Trường Sinh lúc này mới xác nhận Sáng sớm sau khi cản một đao kia của Tiết Hà Tiền bối thật sự không còn lực tái chiến Nghe hắn nói chút ít giải thiết Không cảm thấy thú vị Chẳng qua chỉ cảm thấy lòng chua sóc Lại cảm thấy áp lực trên vai nặng hơn rất nhiều hắn không muốn nhìn vị tiền bối khí độ tiêu sái Có can đảm chửi thiên mắng địa trở nên cẩn thận như vậy Vì vậy muốn nói mấy câu để cho không khí sôi nổi hơn chút ít Tiền bối nguyện ý dạy ta kiếm pháp là bởi vì tức tài sao Hắn nhìn Tô Ly thật tình nói bởi vì trận chiến lúc sáng sớm ta chứng minh chính mình có tư cách học kiếm Tô Ly ngây người cười lớn nói bộ dáng tự luyến của ngươi thật là có mấy phần phong thái của ta Trần trường sinh nghĩ thầm đều là bị đường tam thập lục ảnh hưởng Vừa nghĩ tới đây hắn cũng không thể kìm nén được sự nhớ nhung đối với mọi người trong kinh đô Nói đến rất kỳ diệu Rời đi Tây Trữ Trấn Hắn cũng nhớ sư phụ cùng dư nhân sư huyên Cũng rất ít nhớ nhung Xong bây giờ rời đi Kinh Đô chỉ hơn một tháng Hắn đối với Kinh Đô nhớ nhung rất nhiều Mỗi ngày không chỉ một lần Quốc giáo học viện Đại Dông Thụ Lạc lạc trên tàn cây cùng hắn đứng sóng vai Dưới tàng cây đường đường hướng về phía mặt trời lặng trong hồ mắng chửi không ngừng. Hiên Viên Phát ở phòng bếp đối diện hồ đang nấu nướng. Nơi xa Kim Trường Sử đang gắp cổng Mai chủ giáo luôn luôn gà gật không tỉnh. Các người có tốt không? Còn có vị cô nương kia. Cô nương cô nương, sơ kiến cô nương, người đã bình phục hai chương. Trần trường sinh nóng lòng trở về, nghĩ thầm mình nhất định phải trở về, sống sót trở về, kết thúc nhanh chóng trở về. Hắn đứng dậy trịnh trọng hành lễ đối với Tô Ly, thành khẩn nói xin tiền bố dạy ta kiếm pháp. Tô Ly nhìn hắn hỏi ngươi biết kiếm pháp gì? Trần trường sinh đứng dậy, nhìn về Hồ Sơn bắt đầu tối cùng tinh thần mới lên phương xa. Hắn rộng một cái Nói ta hiện tại biết Trung Sơn phong vũ khởi thương hoàng Bác bác thiết kiếm quá đại gian Quốc giáo học viện đạo Sơn Cung Quốc giáo chân kiếm diệt vô song Thập tam liễu dương chi Tuyết Sơn công ngưng sương Ta còn biết thiên đạo viện lâm quan kiếm tôn tự sợ chính ý kiếm Trước tinh học viện phá quân kiếm Vấn thủy đường ra Vấn thủy tam thức Cộng thêm đường ra tôm kiếm Lê sơn kiếm tôm phồn hoa tự cẩm Sơn thủy phân nhằm Pháp kiếm Ngênh tân kiếm Chuyển sơn kiếm Liệu thiên kiếm Nam phê trai mai hoa tam lộn Mặt hạt tây lai Mặt thư đại quải Vang hồ rất an tĩnh Chỉ có thanh âm trong trẻo của thiếu niên không ngừng vang lên Tên vô số loại kiếm pháp theo gió đêm phức phới ở trên mặt nước Chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại Cho đến bầu trời đêm đã đầy sao Có người cuối cùng không trụ được Dường Tô Ly nhìn hắn nói người đây là đang nói một mặt sao Trần Trường Sinh không hiểu ra sao hỏi tiền bối một mạch là cái gì Lâm An thành nghệ nhân kể chuyện mê nói tướng thanh một mạch là kiến thức cơ bản mà bọn hắn luyện có một câu nói như vậy ta làm món ăn có đốt đuôi hương nướng tay gấu nướng đường ta đang nói cái này chứ sao Tô Ly có chút bớt đắc dĩ khoát tay nói tóm lại Nói tới đây được rồi, đủ rồi Cái gì đủ rồi? Hắn nghe đủ rồi Trần Trường Sinh biết kiếm pháp như vậy cũng đủ rồi Trần Trường Sinh rất nghe lời Không có tiếp tục nói nữa Chỉ là có chút cảm giác ý do vị tan Tiểu tử ngươi Biết không ít kiếm A Tô Ly nhìn hắn nói Vẻ mặt cũng không chỉ có than thở, rất là phức tạp Trần Trường sinh thành thật nói đều học bằng cách nhớ, không thể dung hội quán thông, không dám nói chân chính nắm giữ. Nói nhảm, muốn nắm giữ chân nghĩa nhiều kiếm pháp như vậy, ngươi phải bắt đầu luyện trước khi ra đời 600 năm mới được. Tô Ly nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói hơn nữa cũng không cần thiết. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới cố gắng học nhiều kiến pháp như vậy. Trần Trường Sinh cảm thấy những lời này như đang chửi mình. Tô Ly tiếp tục nói bớt quá ít nhất cho thấy ngươi ở trên kiếm đạo có đủ kiến thức uyên bác. Như vậy lời ta nói ngày hôm nay, ngươi mới có thể nghe rõ ràng, sẽ không cho rằng ta đang mắng ngươi. Trần Trường Sinh cảm thấy những lời này vẫn là đang chửi mình Tô Ly không dừng lại Cũng không có bất kỳ đề kỳ Đã bắt đầu giảng giải thế gian Tất cả cường giả đều biết tiếc Hà không bằng vương phá Sáng nay hắn hỏi ta Ngươi cũng đã nghe rõ câu trả lời của ta Hắn dùng bẫy thanh đao Như vậy làm sao cũng đánh không lại một cây đao của vương phá, Cái đó không liên quan tới tham thị thâm, cũng không liên quan tới việc phân tâm, chỉ liên quan tới bản chất của kiếm. Trần Trường sinh hỏi bản chất của kiếm là cái gì? Tô Ly tự hoàng chỉ tán rút ra già thiên kiếm, đặt ngang trên gối chỉ vào nói cái này giống chữ gì? Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh quan sát thanh tuyệt thế danh kiếm trên thực tế đi theo hắn thời gian rất lâu này. Nhìn cẩn thận chu đáo, nghe vấn đề, không chút nghĩ ngợi nói giống chữ nhất Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc nói không sai kiếm đạo chi hồn là tại nhất. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát nói như... Tiền bối ngày hôm trước không phải nói kiếm đạo chi hồn là ở kiếm sao Tô Ly cả giận nói còn có thời gian nói chuyện kiếm hay sao Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy